Gọi bình yên quay về. Tự truyện của Lê Quốc Nam Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nhà xuất bản đẻ ấn hành Người đọc Hướng Dương Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tên của tất cả những bệnh nhân trong tác phẩm này đã được thay đổi. Nếu có bất kỳ trùng hợp nào, thì đó chỉ là sự ngẫu nhiên và hoàn toàn nằm ngoài ý định của những người thực hiện. Hết chú thích. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2007, có một sự kiện gây chấn động toàn cầu, đó là Sinh viên người Hàn Quốc tên Cho Sang Hu học tại trường kỹ thuật Virginia đã xả súng bắn chết 32 người bạn đồng học của mình một cách rất giả mang, rồi sau đó dùng súng bắn vào đầu tự sát. Hàng loạt những hình ảnh đầy vẻ hung hãng của gã cuồng sát này khi gã đang lâm lâm khẩu súng ngắn trong tay với đôi mắt trợn trừng. như muốn gửi sự căm hận đến tất cả mọi người hoặc hình ảnh gã đăng kê súng vào Thái Dương dếp vẻ khiêu khích và thích thú một cách bệnh hoạn đã được phát nhiều lần trên truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng. Vô tình, sự kiện này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi suốt trong một khoảng thời gian dài chỉ bởi một lý do đơn giản. Theo lời của giới truyền thông thì Tror Sen Hu là một kẻ rất có vấn đề về thần kinh. Còn tôi thì lại là một bác sĩ tâm thần. Đi đến đâu, tôi cũng nghe mọi người nói về sự kiện này và muốn nghe lý giải về hiện tượng Tror Sen Hu. Với góc độ chuyên môn, hình ảnh của những người bệnh tâm thần lại một lần nữa bị làm cho xấu đi rất nhiều và cũng từ sự kiện Kẻ giết người hàng loạt, kẻ sát nhân máu lạnh này, nhiều người đã vô hình chung đồng nghĩa khái niệm tâm thần với khái niệm bạo lực. Không ít người, kể cả những người thuộc tầng lớp trí thức còn đinh ninh rằng người bệnh tâm thần chẳng khác gì những đối tượng nguy hiểm, có khả năng sát nhân cao và tốt hơn hết là cứ đánh xa họ ra để được an toàn. Chính từ những suy nghĩ đó không ít người quen, bạn bè của tôi tỏ ra rất ái ngại cho tôi bởi lẽ họ cho rằng nghề nghiệp của tôi là phải thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng, đầu óc không được bình thường. Cuộc sống của tôi sẽ gặp nhiều bất trắc và tôi sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy luôn rình rập xung quanh mình. Thậm chí với tất cả sự sốt sắn, có một số bạn bè còn mắt cho tôi vài địa chỉ để tìm mua một số dụng cụ tự vệ như thuốc làm cay mắt, ra điện gây ngất xỉu và họ khuyên tôi hãy thủ sẵn mấy món đó ở trong người như một cách để tự bảo vệ khi xui xẻo gặp phải một bệnh nhân có vẻ nguy hiểm nào đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự kiện này và về thái độ, phản ứng của những người xung quanh mình. Không thể đi giải thích với từng người Là ở người bệnh tâm thần hoàn toàn không tồn tại khái niệm bạo lực rằng những hành vi bạo lực nếu có ở những người này là những hành vi vô thức hay nói cách khác thì đó là những hành vi bắt nguồn từ căn bệnh phức tạp họ đang mang trên người. Trên thực tế không phủ nhận rằng có một số loại bệnh mà người bệnh tâm thần khi mắc phải khiến cho họ sẽ có biểu hiện hành vi bạo lực trong cơn kích động. Nhưng bạn nên nhớ rằng chỉ một số ít thôi, chứ không phải tất cả những bệnh nhân tâm thần đều như thế. Mỹ là một trong những quốc gia xảy ra hiện tượng người bệnh tâm thần giết người nhiều nhất. Thế nhưng, theo thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ năm 1988, thì tỷ lệ những trường hợp giết người do bệnh tâm thần chỉ chiếm 4,3% trên tổng số những vụ giết người do những nguyên nhân khác. Yeah, đa số các trường hợp này có thể phòng ngừa nếu bệnh nhân được quan tâm, khám và điều trị thích hợp. Còn theo tác giả Batels G truck E wallet MA 1991, nghiên cứu trên 133 bệnh nhân tâm thần phân liệt thì chỉ thấy có 13% bệnh nhân có hành vi bạo lực và trong số đó có 71% Hành vi bạo lực là gì bệnh nhân không được tuân thủ theo chế độ điều trị. Sự kiện cho Xiao Hu lại một lần nữa khiến tôi càng khẳng định một thực trạng đáng buồn. Nhiều người chúng ta không hiểu biết, thậm chí không có chút kiến thức nào về căn bệnh tâm thần. Trong khi đó, bệnh tâm thần lại được mệnh danh là một căn bệnh của thời đại. và số người mắc bệnh tâm thần năm nào cũng gia tăng có lẽ bạn sẽ giật mình khi biết được rằng báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm 2000 ghi nhận rằng nếu xét về toàn bộ cuộc đời của một con người thì cứ trong bốn người có một người bị một loại bệnh tâm thần nào đó ở một giai đoạn nào đó Chính sự bức xúc của tôi trước thực trạng này đã khiến tôi quyết định thực hiện điều mà mình đã từng ấp ủ bấy lâu. Viết tự truyện Tôi có nhiều lý do để thực hiện cuốn tự truyện của mình, nhưng một trong những lý do lớn tạo động lực mạnh mẽ chính là gì? Tôi mong muốn tha thiết rằng thông qua cuốn tự truyện về cuộc đời tôi, về công việc và những nghiên cứu mà tôi và các đồng nghiệp đã thực hiện, nhiều người sẽ hiểu hơn, biết hơn về khái niệm bệnh tâm thần để rồi từ đó Họ sẽ có sự đồng cảm hơn với những bệnh nhân tâm thần.